Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hoặc ra anh chàng vốn trước đây không chịu học bây giờ siêng năng đèn sách và vài năm sau đó bất ngờ trở thành một người hay chữ nhất vùng đặc biệt là ngoài chữ nghĩaa giỏi gian ra hai lần còn có biệt tài chữa bệnh anh trị bệnh không lấy tiền chưa được cả những bệnh nan y khiến danh tiếng được đồn xa và rất nhiều người nể ch nếu có ai nghĩ rằng bao nhiêu tài năng của hai lần đều do hưởng được từ vợ thì cũng quả là không sai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net